các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ặc, thật rồi. Ra sau cốp xe hay là lên nóc mà ngồi. Hai chúng nó lại bắt đầu nhau. Cậu hôm nay cũng mệt mỏi, chẳng biết làm thế nào. Sau đó, Lâm Sẹo hùng hổ sách cổ ông Đồng sút cho một trận. Nguyên cái vụ hôm trước Mà tống mình xuống dưới đường Còn ăn quả đòn Bực lắm Đấy nha Thế là hòa nha Còn lão thầy Thái Lan Leo lên tót ngồi bên cạnh cậu Tẩy Anh cho bọn em theo với Có gì bọn mình hỗ trợ nhau nha. Lão ngồi lên đưa tay Vê về, về cái dâu dê Ngoắc ngoắc cậu Tẩy Cậu Tẩy chán nản Chui vào Người đàn bà nọ cũng chẳng hiểu Ở đâu ra mà loài ra lắm thầy thế Nhưng mà cô ta cũng nghĩ Mặc kệ Càng đông thì càng tốt ấy thế là họ leo lên Nổ máy Chiếc xe từ từ lăn bánh Hướng sang bên Thái Bình Ở trên xe Lão đồng luôn miệng suýt xoa <cười> Lần đầu tiên Đi cái ô tô ngon thế này Thích thật cậu nhể Ôi giỏi ôi còn có cả màn hình Bật nhạc bộ đen Thoá kinh Lão lâm sẹo ngồi bên cạnh Nghe thấy ông đồng nói Thể huyết huyết tay bĩu môi Đồ nhà quê Tao được đi mấy lần rồi Lão đồng cười hô hố <cười> Lần cuối mày đi là oách nhất còn gì Mày được đi xe thùng của nhà nước còn gì Xẹo <cười> nhẹ Lão lâm sẹo Và cả thằng môn phọt nghe thấy thế Thì quay mắt sang nhìn lão đồng Cho đến tận bây giờ Cả hai người vẫn lờ mờ chưa biết được Là cái đứa mà mẹ nào thật sự dích công an thòng cổ ếch mình Lâm sẹo thì cho rằng Ấy là, là lão đồng sò xiên Toàn đánh cho lão đồng một trận Thì lão đồng hú lên Ờ Thế đã bảo hòa rồi mà lại định đánh nhau tiếp à Hả? Mày thích chơi à Cậu Tẩy bấy giờ ngồi Đau đầu quá Mới lên tiếng Thôi Lâm Không được nghịch ngợ. Cứ động tí đòi đánh bạn là thế nào. Thằng cha môn phọt ngồi bên nghe vậy cũng cười hì hì. <cười> Phải đấy. Bây giờ chúng mình là cùng một bè. Không lên đánh nhau. Ảnh hưởng đến hỏa khí nhau. Lão lâm sẹo tức lắm. Nhưng chẳng làm được gì. Hậm hực buông tay. Người đàn bà lái xe nãy giờ ngơ ngơ ngác ngác. Không hiểu đây là cái đám gì. Hay là mình đón nhầm bọn phường trèo có mà bỏ mẹ sau một hồi nhí nhố tất cả chẳng ai nói với ai câu gì xe lao vôn vút chỉ có mình lão đồng bắt đầu bỏ cái gương tay ra mà ngắm nghía tóc tai vuốt vuốt này nọ mồm huýt sáo vang làm cho một lâm sẹo càng lúc càng ngứa mắt thỉnh thoảng lão đồng còn nhướng cổ nhìn qua cái gương chiếu hậu chằm chằm vào bộ ngực của cái cô em đang lái xe Mỗi một lần đi xe sóc là cái bộ ngực nó cứ nảy lên tầng tầng. Lão đồng lại tủm tìm cười. <cười> Đúng là bưởi <bữa> năm roi rồi. <cười> Chuyến này thì em chết với anh. Em nhớ... Ok, chúng ta dừng tập 2 tại đây nha các bạn Vậy là tổ đội Bát Ma đã hình thành Cái chuyến đi lần này nó sẽ rất là thú vị các bạn Tôi thì tôi chưa đọc trước tác phẩm nha Tôi thì tôi chưa đọc trước bà nào muốn đọc trước thì qua Facebook của Hà Cơ mà mình đang ghi vào phần bình luận kia để đọc thế nhưng mà uh, căn cứ theo các tình tiết thì tôi phân tích như thế này anh em xem có đúng không để anh em để lại comment thứ nhất là nghe chuyện hot nhất tại đọc